Liễu Chuyện xin chào quý tín giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Chuyện Hay và bấm vào hình quả chuột bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe chuyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu truyện xin cảm ơn rất nhiều. chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. tôi là ông chủ của khách sạn này đường thanh sơn mọi người ăn cơm ở khách sạn của nhà họ đường tôi chẳng lẽ không biết phép tắc ở đây sao? đường thanh sơn cậu chủ dòng chính của nhà họ đường ở thục xuyên vào lúc đường thanh sơn nói tên mình ra tất cả mọi người trong sảnh đều hít sâu một hơi khách sạn quốc tế vạn hồng là khách sạn cực kỳ nổi tiếng ở Thục Xuyên đến khách sạn này trên tay không có mấy chục triệu cũng ngại đi vào Càng khỏi nói tới tổ chức tiệc sinh nhật ít nhất cũng phải tốn mấy triệu mới làm được Hơn nữa, bữa tiệc này còn không phải tổ chức trong phòng bao mà là trong sành lớn Và ông chủ đứng sau khách sạn quốc tế Phạn Hồng chính là nhà họ đường ở Thục Xuyên Rất rõ ràng, chàng trai mặc vest thoải mái, sang trọng Xuất hiện trong trung tâm sảnh lớn, hai tay cắm vào túi cực kỳ xa cách lúc này chính là ông chủ đứng sau khách sạn quốc tế Vạn Hồng, Đường Thanh Sơn. Những người đang có mặt đều sợ ngây người, bọn họ thật không ngờ hôm nay ông chủ của khách sạn cũng ở đây. Đây mới thật sự là người của xã hội thượng lưu ở Thục Xuyên. Giới thượng lưu như vậy cũng không phải mấy cậu chủ nhà giàu của Thục Xuyên có thể bước vào. Nếu nói Lúc trước, Trương Thành Long có chút danh tiếng trong giới cậu chủ nhà giàu ở Thục Xuyên, có thể nói là cậu chủ số một trong giới, thì đường thanh sơn lúc này chính là cậu chủ siêu cấp, so sánh với Trương Thành Long như đám mây trên trời và vũng bùn dưới đất vậy. Lúc này, Trương Thành Long chịu đựng cổ tay đau đớn vì bị gãy, vội vàng tiến lên cuối người chào hỏi. Anh Đường, đấy chính là cậu chủ của nhà họ đường ở Thục Xuyên, Trương Thành Long có không coi ai ra gì hơn nữa, cũng biết mình không trêu nổi người đàn ông trước mắt. Sau khi Trương Thành Long cúi chào, mọi người ở đây đều cúi đầu chào. Thật là cậu chủ của nhà họ Đường kia. Trong mắt từ Phan Phán tràn đầy sự chờ mong, cô ta vô cùng muốn bám lấy cậu chủ nhà họ Đường. Hồi nữa Đường Thanh Xuân trước mặt còn là cậu chủ dòng chính, tồn tại có hy vọng cạnh tranh vị trí chủ nhà họ Đường trong tương lai. nếu mình có thể được một cậu chủ nhiều thế vừa ý vậy cô ta sẽ không chút do dự chia tay với bạn trai hiện tại vì người phải đi lên chỗ cao nước mới chảy xuống chỗ thấp từ phán phán chính là một người như vậy nhưng cô ta cũng biết mình và cậu chủ nhà họ đường trước mặt cách nhau qua xa có lẽ cả đời cũng chỉ có thể nhìn lên như vậy ăn cơm trong khách sạn của tôi phải hiểu phép tắc của khách sạn chẳng lẽ trong thành Long cậu không biết Dám đánh nhau gây chuyện ở đây Chẳng lẽ cậu muốn cả xí nghiệp nhà họ Trương Đều biến mất à Giọng điệu thật hùng hồn Nhưng người nói ra là cậu chủ nhà họ Đường Không ai không tin Lý do rất đơn giản Thế lực của nhà họ Đường không thể nói là Một tay che trời ở Thục Xuyên Nhưng cũng không kém bao nhiêu Sản nghiệp của nhà họ Trường Có lẽ là cực kỳ khổng lồ Trong mắt những người như Tử Phán Phán Nhưng cũng chỉ là một thứ nhỏ nhặt Trong mắt Đường Thanh Sơn mà thôi đây là tranh lệch đứng trước mặt người như đường thanh sơn tất cả mọi người đều không nhịn được mà cúi đầu với hắn anh đường anh đường tôi tôi không có tất cả chuyện này đều tại cậu ta đều tại cậu ta trương thành long nghe thấy lời của đường thanh sơn thì sợ hết hồn anh ta hiểu rõ sức mạnh của nhà họ đường ở thục xuyên trừ khi đối phương có bối cảnh ngập trời nếu không chỉ có một con đường chết Vì thế, nếu lúc này Trương Thành Long sợ tới mức nói chuyện cũng hơi không liều loát, anh ta cũng không muốn vì tranh giành một người phụ nữ mà hại đến cả gia tộc. Nếu mà thế thật, chắc chắn người nhà sẽ ngũ mã phanh thây anh ta. Cậu thì sao? Đường Thanh Sơn nhìn thoáng qua Trương Thành Long mặc vest trên đầu đầy mồ hôi lạnh, không khỏi gật đầu. Thái độ cúi đầu của Trương Thành Long đã khiến đường Thanh Sơn quyết định tạm bỏ qua cho cậu chủ nhà họ trương này đường thanh sơn đảo mắt nhìn thấy người trẻ tuổi đang dùng đũa ăn món ngon chưa có ai động tới trên bàn hắn chỉ nhìn thoáng qua trần minh chết sau đó lại nhìn bạch diệp trì còn hơi lo lắng bên cạnh cũng hết cách trần minh chết ngồi cùng với bạch diệp chế hai người rất trái ngược nhau hơn nữa dáng vẻ vô cùng bình thường của trần minh chết sẽ trực tiếp bị bỏ qua nhưng một lúc lâu vẫn không có ai trả lời Mọi người ngạc nhiên nhìn Trần Minh Chết ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra thầm thấy khó hiểu. Nói một cách chính xác Trần Minh Chết lúc này không hề nghĩ tới chuyện sẽ quan tâm cậu chủ nhà họ đường gì đó. tối hôm qua anh mới xử lý một tên đương nhiên cũng sẽ không coi tên này ra gì. giỏi giỏi quát còn không biết sống chết cậu giờ vờ tiếp đi giờ vờ trước cậu cài nhà họ đường tôi rất muốn xem thử Cậu sẽ bị giết chết thế nào? Lúc này, Trương Thành Long đứng bên cạnh thầm vui vẻ nghĩ Anh ta rất mong Trần Minh Chết này có thể đánh đường Thanh Sơn của nhà họ đường kia mấy bà tài như đánh mình thì không cần vệ sĩ của mình đến e rằng tên nhóc này đã bị kéo đi chôn sống rồi Đồ Tép Diêu không biết trời cao đất rộng Tôi rất muốn xem Cậu sẽ chết như thế nào? Ha ha ha Trương Thành Long không ngừng cười to Vì quá kích động nên cả người cũng run rẩy, Từng cơn đau nhức Khiến khuôn mặt của anh ta trở nên Cực kỳ vạn vẹo cổ quái Bạch Diệp chí Mình không thể không khâm phục cậu đấy Người đàn ông của cậu đúng là lợi hại Dám không để ý tới cậu đường Thật không biết Anh ta thật sự to gan hay đầu óc có vấn đề nữa Thế cảnh như vậy Từ phán phán không nhịn được Cười lạnh nói Mà theo mọi người thấy Trần Minh chiếc kia không phải to gan mà là đầu bị nước vào nên hỏng rồi. Sao? Cậu không nghe thấy lời tôi nói à? Hay là cậu bị điếc? Vẻ mặt vốn đang bình tĩnh kia lập tức trở nên u ám, tiếng nói chuyện cũng to lên mấy phần. Ở trong mắt Đường Thanh Sơn, người trai tuổi đang ngồi ăn kia chỉ là một người bình thường mà thôi, gần như tất cả cậu chủ ở Thục Xuyên hắn đều quen, đương nhiên cấp bậc của những người hắn quen ít nhất cũng cao hơn những người ở đây. hoàn toàn không có người trước mặt. Hơn nữa, những người này nhìn thấy mình cũng phải khách sáo chào hỏi. Thằng nhóc xấu xí trước mắt không thèm nhìn mình. Đương nhiên, đường Thanh Sơn không chấp nhận được. ồn ào Hai chữ lập tức khiến tiếng bản tán trong sảnh lớn im bặt lại. Ai cũng nhìn về phía Trần Minh Chết với ánh mắt khó tin. Có người dám nói cậu chủ đường Thanh Sơn ồn áo. Đúng là ngông cuồng ghê. <cười> Giỏi, giỏi, giỏi lắm. Đường thanh sơn tôi từng này tuổi vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói ồn ào đó. Bắt con tên gì? Tôi muốn nghe xem cậu có tư cách để tôi tự ra tay xử lý cậu không? Lúc này, đường thanh sơn không giận còn cười, giọng nói lạnh như băng. Rõ ràng người có mặt đều biết Trần Minh Chết mới đắc tội cậu Trường, lại đắc tội cậu chủ nhà họ đường ở Thục Xuyên rồi. Tôi đã nói rồi, anh quá ồn ào. Không thấy tôi còn lười để ý anh sao? Đứng một bên đi. Nếu không tôi sẽ khiến anh phải quỳ xuống đó. Trong lúc Trần Minh Chết nói chuyện vẫn không thèm nhìn đường Thanh Sơn lấy một cái nhưng đã buông đũa xuống giúp một tờ khăn giấy ra lau tay. Cái gì? Người ở đây như đều nghe không hiểu Trần Minh Chết đang nói gì. Anh muốn khiêu khích đường Thanh Sơn một cách lộ liễu ư Ngại mình sống quá lâu rồi sao? Đường Thanh Sơn nghe vậy thể sắc mặt hoàn toàn trở nên lạnh lẽo, hắn vốn không muốn ra tay với một tên quê mùa ăn mặc cực kỳ bình thường này, nhưng hình như tên quê mùa này cố ý gây đòn. Không, không phải gây đòn, là tự tìm đường chết. Giỏi, giỏi lắm. Trong lúc nói chuyện, giữa hai mắt Đường Thanh Sơn tràn đầy ý cười lạnh nhើ bằng, người ở đây đều nhìn ra được, Đường Thanh Sơn thật sự nổi giận rồi. Lúc đường Thanh Sơn phất tay định cho vệ sĩ đi theo đằng sau ra tay thì Trần Minh Chết đã hành động trước. Trong nháy mắt, Trần Minh Chết di chuyển nhanh như chớp tới trước mặt đường Thanh Sơn, mở năm ngón tay ra, tát vào khuôn mặt đang khiếp sợ của đường Thanh Sơn một bà tay. Chát! Một tiếng tát lanh lành lập tức vang lên. Cái gì? Hả? Một cái tát không chỉ khiến đường Thanh Sơn đang ra vẻ xa cách kiều căng ngờ ngác mà ngay cả những người đang có mặt cũng đều đứng hình, thậm chí còn có người dụi mắt mình, véo mạnh lên người mình một cái. Tất cả mọi chuyện đều là thật sao? Người đàn ông của Bạch Diệp Trì đánh cậu đường? Hình, hình như quá chán sống rồi thì phải. Thế này có khác gì tự sát đâu. Nghe thấy những lời này, lại nhìn Đường Thanh Sơn che nửa bên mặt, khó tin ngẩng đầu lên, trong lòng Bạch Diệp Trì càng lo lắng hơn. Thân là người của thuộc Xuyên Cô cũng biết địa vị của nhà họ đường ở đây Thực lực và thủ đoạn của bọn họ Tuyệt đối không phải Người bình thường có thể sánh bằng Mà bây giờ Trần Minh Chết lại thẳng thừng Tát đường Thanh Sơn một bà tai Đương nhiên đường Thanh Sơn sẽ không bỏ qua Cậu Cậu dám đánh tôi Trần Minh Chết không nói gì Hờ hững nhìn đường Thanh Sơn che mặt Ngạc nhiên nhìn mình Rất rõ ràng Nếu không vì cảm giác nóng rát trên mặt Đường Thanh Sơn sẽ không tên Mình bị một tên nhóc không biết tên Tát một cái ngay trên địa bàn của mình Quát con Tôi không quan tâm cậu là ai Hôm nay tôi đảm bảo Cậu sẽ không ra khỏi cờ lớn của khách sạn này được Người dám tát đường Thanh Sơn tôi Vẫn còn chưa xuất hiện đâu Chát Trần Minh Chức không nói một câu Tiến lên một bước Tát thêm cái nữa lên mặt đường Thanh Sơn Đang không ngừng kêu gào Đường Thanh Sơn kêu lên một tiếng. Lần này, Trần Minh chết tát một cái xong, vẫn không hề dừng lại, mà bước từng bước về phía hắn. Khụ khụ! Phụt! Đường Thanh Sơn liên tục run rẩy đau đớn che mặt mình, miệng đã tràn đầy máu tươi. Há mồm liên tục phun ra mấy cái răng đầy máu. Cậu! Mãi đến lúc này, những người ở đây như mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Trần Minh chết như đang nhìn thấy quỷ ma bọn họ thật sự không thể hiểu được những việc Trần Minh Chết làm cũng không thể nhìn anh bằng ánh mắt của người thường nữa ngay cả Bạch Diệp Chi đang ngồi cũng ngơ ngác hình như trong nháy mắt Trần Minh Chết trở nên rất xa lạ hoàn toàn khác với tính cách dịu dàng nhường nhịn của anh ngày thường tôi muốn giết cậu tên tép như cậu mà cũng dám đánh tôi sao tôi muốn cả nhà cậu phải đày mạng Đường Thanh Sơn đứng thẳng người dậy Hoang Hà, không cần ông ra tay. Ông lão chạy tới trước mặt Đường Thanh Sơn, vừa định tiến thêm một bước đã bị hắn ngăn lại. Cậu tên gì? Đường Thanh Sơn tôi chưa bao giờ đánh nhau với người không có tên tuổi, nhưng hôm nay tôi sẽ phá lệ, vì cậu đã hoàn toàn chọc giận tôi rồi. Những lúc Đường Thanh Sơn vừa muốn tiến lên một bước, Trần Minh chết đã di chuyển, anh không hề báo trước, xuất hiện trước mặt Đường Thanh Sơn, sau đó đá một cước lên bụng hắn. Đường thanh sơn đang thương Đường đường là cậu chủ nhà họ đường ở Thục Xuyên Mà cứ thế bị trần minh chết đá bay ra ngoài Hoàn toàn không có cơ hội ra tay Đã quỳ dạp dưới đất ôm bụng Một lúc lâu vẫn không nói nên lời cây ngạc Cả xanh lớn lại cho nên yên tĩnh Ngay cả hít thở cũng cảm thấy sợ hãi Chàng trai trẻ hơi quá đáng rồi Hoàng Hạc vừa bị đường thanh sơn ngăn lại U ám tiến lên một bước thân là vệ sĩ nhà họ Đường mời về, Hoàng Hạc cũng không phải người bình thường, ông ta chính là người kế thừa võ đạo thật sự, rồi trong xã hội khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, mấy người tự xưng là đệ tử của các môn phái võ đạo như bọn họ, cũng đều lần lượt trở thành người của công ty vệ sĩ, nhưng bọn họ không giống vệ sĩ bình thường, bọn họ có võ công. Trần Minh Thiết đã chú ý đến ông lão tóc bạc này từ lâu, anh hờ hững nhìn thoáng qua Hoàng Hạc, không để tâm nói. chắc vậy nói xong trần minh chết bèn tiếp tục đi về phía đường thanh sơn trước đó anh tưởng nói muốn đường thanh sơn quỳ gối ở một bên mà lúc này đường thanh sơn đã ôm bụng đứng dậy chàng trai trẻ làm người nên biết điều sau này còn có thể gặp lại trần minh chết hơi dừng chân sau đó hờ hững nói ra hai chữ không cần khí phách kiêu ngạo tuy lúc này bạch diệp chi rất lo lắng Nhưng cũng rất kích động Đây là lần đầu tiên cô thấy chồng mình đàn ông như thế Đặc biệt là khí phách không coi ai ra gì này Khiến cô cảm thấy Lại lần nữa bị người đàn ông về ngoài bình thường Nhưng vô cùng thần bí này chinh phục Ngông cuồng Hoàng Hạc nổi giận Ông ta vốn có địa vị không tầm thường Trong mấy vệ sĩ của nhà họ đường Bình thường còn hay đi theo bên cạnh cậu chủ của dòng chính Là đường Thanh Sơn Cho nên ông ta cũng là một người kiêu căng, không coi người bình thường ra gì. Đương nhiên, mọi khi cũng sẽ không ra tay. Nhưng hôm nay ông ta tuyệt đối không thể để chàng trai này xỉ nhục Đường Thanh Sơn một lần nữa. Vì như thế, chẳng khác nào đang xỉ nhục ông ta cả. ha! Sau một tiếng ha, Hoàng Hạc bắt đầu hành động. Tuy động tác của Hoàng Hạc trông không sắc bèn lắm, nhưng lúc ông ta ra tay... cũng mang theo cảm giác mạnh mẽ và hoàn mỹ tự nhiên, không cần phải nghĩ là tông sư võ thuật gì. ở trong mắt Trần Minh Chiết, đây chỉ là kết quả luyện tập quyền cước lâu dài và sự phối hợp của thân thể mà thôi. đối mặt với một quyền mạnh mẽ như thế, Trần Minh Chiết hoàn toàn không định trốn tránh, trực tiếp xoay người đánh tới. trong nháy mắt, hai nắm đấm đã chạm vào nhau. Trần Minh Chiết chậm rãi lùi về sau nửa bước, còn Hoàng Hạc lại lùi tới 4 năm bước. năm đấm đang siết chặt bắt đầu đỏ ửng không nhịn được mở năm ngón tay ra ngạc nhiên nhìn trần minh chết đang đứng trước mặt chàng trai trẻ cuối cùng cậu là ai con năm đấm cứng như vậy thực lực không thua gì mấy sát thủ hàng đầu quốc tế ông ta từng gặp cả mà người như vậy xuất hiện ở thục xuyên khiến hoàng hạc cực kỳ xem trọng ông vẫn chưa xứng được biết đâu câu trả lời của trần minh chết Khiến sắc mặt Hoàng Hạc trở nên u ám Nhưng dù sao Ông ta cũng là người từng nhìn thấy biết bao sóng to gió lớn Lúc này gần như không có ý định ra tay thêm nữa Vì sau một quyền khi nãy Ông ta đã biết Mình không phải đối thủ của chàng trai trước mặt rồi Hoàng Hạc Ông mau ra tay Xử lý tên tép siêu này cho tôi Hôm nay tôi muốn nhìn thấy xác của cậu ta ở đây Căm phẫn Đường Thành Sơn phun ra một ngụm nước miếng Có máu run rẩy đứng lên không còn dáng vẻ cao quý xa cách của cậu chùa nhà giàu khi nãy nữa cậu đừng cứ yên tâm tôi lập tức gọi điện thoại cho ông ba hoàng hạc dứt khoát nói ông ta không phải không hiểu rõ tình hình như trương thành long trước đó ông ta biết thực lực của chàng trai trước mặt bất phàm hơn nữa nếu đã xuất hiện ở đây thì chắc chắn không phải nhân vật tầm thường phải xử lý cẩn thận được được gọi điện thoại cho bố Kêu bố đến báo thủ giúp tôi Trần Minh Chết gật đầu Cũng đúng Kêu người có thể lên tiếng của nhà họ đường các người đến đây đi Nhưng dù thế nào Anh vẫn phải quỳ xuống trước đã Vì anh thật sự quá ồn ào Trong lúc nói chuyện Trần Minh Chết bước từng bước về phía đường Thanh Sơn Cậu Cậu muốn làm gì chàng trai trẻ Cốt Trần Minh Chết xoay người Lạnh lùng nhìn thoáng qua hoàng hạc sau đó đá một cước lên bụng đường thành sơn khiến hắn trực tiếp quỳ xuống đất hắn nhịn đau đường lên nhưng lúc này trần minh chết đang đè tay lên bà vai hắn thậm chí hắn còn có cảm giác như bà vai mình đã sắp bị bóp nát rồi cậu đợi bố tôi đến rồi tôi muốn cậu phải chết trần minh chiết gật đầu sau đó nhẹ giọng nói nếu anh dám đương lên tôi đánh gãy trần anh nói xong Trần Minh Chết chậm rãi đi về phía chỗ ngồi của mình khi nãy Sau đó ngồi xuống Lúc này Mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Minh Chết Không dám nói một câu Nhưng nếu Hoàng Hạc đã gọi điện thoại cho bố của đường Thanh Sơn Theo tính cách của người nhà họ đường Chắc chắn trả thù bằng mọi giá Rất rõ ràng là mọi người đều biết Chỉ cần bố của đường Thanh Sơn biết tin Trần Minh Chết sẽ chết chắc Ha ha ha Diệp Đừng trách mình không nhắc nhở cậu. Đợi lát nữa người của nhà họ trường và nhà họ đường đến. Cậu tuyệt đối đừng nói mình quen tên ngu ngốc này. Nếu không, kết cục của cậu sẽ rất thê thảm đấy. Từ phán phán nhìn Trần Minh Chết ngồi cạnh Bạch Diệp Trê ngây ngai như không có chuyện gì xảy ra. Dù cô ta cảm thấy rất kinh ngạc trước biểu hiện mới nãy của Trần Minh Chết nhưng lòng cô ta biết e là hôm nay cô bạn Hoa Khối thân thiết từng vô cùng nổi bật xuất chúng này sẽ gặp chuyện chẳng lành. mới được một chốc thôi mà đã liên tiếp đánh cả hai vị cậu ấm của thục xuyên là anh Trương lẫn anh đường <cười> diệp chi chồng cậu gây thật đấy đúng là một tên điên trăm phần trăm mình tin lát nữa cậu sẽ được chứng kiến thi thể anh ta bị đưa vào nhà hòa thiêu đến lúc đó cậu có thể bưng cho cốt chồng mình về tân thành lúc này vẻ mặt của bạch diệp Trì vô cùng khó coi đương nhiên cô biết chuyện hôm nay vô cùng nghiêm trọng ha ha ha sao vậy Giờ cậu biết sợ rồi hả? Thế mới đầu sao lại làm vậy? Nếu mình là cậu, thì giờ mình sẽ chuồn ngay. Cậu cứ đứng được ra đây thì mình dám đảm bảo kết cục của cậu sẽ rất thê thảm. Thế vẻ căng thẳng sốt sáng của bạch Diệp Trì lúc này từ phan phán cảm thấy rất thoải mái. Đúng đấy Diệp Trì, cậu mau rời khỏi đây đi. Đúng đó, Diệp Trì à? Mau đi đi, người nhà họ đường ghê gớm lắm. Giờ là lúc nào mà cậu còn muốn quan tâm tới thằng chồng vô dụng của mình nữa Anh ta chỉ giỏi gây phiền phức cho cậu khiến cậu gặp nguy hiểm thôi Mau rời khỏi đây đi Mình tin nhà họ đường và nhà họ trường sẽ không tìm cậu gây phiền phức đâu Lúc này mấy người bạn nam cùng đại học đều mở miệng khuyên nhủ Bạch Diệp Trì mau rời khỏi nơi này Bạch Diệp Trì nghiến răng nắm tay Trần Minh Chiết kéo anh đứng dậy Cô sẽ không bao giờ bỏ đi một mình Cô kéo tay Trần Minh Chiết Là vì muốn nói với anh, dù có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ gánh vác cùng anh. Còn Trần Minh Chết thì lại cảm thấy rừng rừng như không. Có thể trước kia ở Tân Thành, anh đã quá kinh tiếng. Thậm chí anh còn quên mất dáng vẻ cao giọng phách lối của mình. Vừa hay, anh có thể tìm lại cảm giác cũ ở đây. Minh Chết, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Nếu người nhà họ đường mà tới tìm chúng ta thì... Nhưng Bạch Diệp Trì còn chưa dứt lời... thì đã có tiếng động vọng lại từ đại sảnh vài người đàn ông cao to vạm vỡ đang xông thẳng vào đại sảnh <cười> À Bạch Diệp Trì biến sắc Cô siết tay Trần Minh Chết Cô biết rõ lúc này ai là họ sẽ không thể dễ dàng bỏ đi rồi Đó là vệ sĩ nhà họ Trương Đám vệ sĩ này thuộc hội Taekwondo của Thục Xuyên đấy Lần này tên nhãi ngang ngược kia gặp họa lớn rồi Ha ha ha Tự làm tự chịu Thôi chờ xem có mấy người sắp bị đánh chết ở đây rồi Đám đàn ông vạm vỡ vừa bước vào Đã vội vã tiến lại diều Trương Thành Long lên Cậu Trương Đánh tên ngu này cho tôi Không đánh chết là được Chỉ cần cho ngắc ngoài thôi Thấy vệ sĩ của mình có mặt Trương Thành Long đã lấy lại sức mạnh Nhưng anh ta không dám để vệ sĩ đánh chết Trần Minh Chết Mà vẫn phải giữ lại mạng cho đường Thanh Sơn Tên nhãi này đã đắc tội với đường Thanh Sơn Còn bắt đường Thanh Sơn phải quỳ gối. Rõ ràng anh phải chết là cái chắc. Trương Thành Long chỉ có thể xả bớt giận. Còn về phần để Trần Minh chết chết thế nào thì là chuyện của đường Thanh Sơn. Chúng tôi đã biết phải làm gì rồi, thưa cậu Trương. Hơn chục tên đàn ông cao to vạm vỡ quay người tiến thẳng về phía Trần Minh chết. Xác khí, tất cả mọi người có mặt ở đây đều cảm nhận được khi thế của đám người này ai nấy lũ lượt lùi ra sau. Mình chết, chúng ta phải làm gì bây giờ? Bạch Diệp Trì nhìn đám vệ sĩ nhà họ trường, thân mình cao lớn thô kệch, mặt mày dữ dằn hùng ác. Cô bèn siết chặt cánh tay trần mình chết, sợ hãi, cất tiếng hỏi. Hay là chúng mình chạy đi? Gương mặt Bạch Diệp Trì chứa đầy sự sợ hãi. Cô biết, những người này đều nghe theo lời của Trương Thành Long. Hơn nữa, họ lại còn là người của hội Đô. bọn họ sẽ không nương tay. có khi trần mình chết lại bị bọn họ đánh chết thật ha ha ha giờ mà còn muốn chạy ư đúng là mơ hão bạch diệp chi trước đó mình đã bảo cậu rồi được anh trương coi trọng là cái phúc là may mắn của cậu thế mà cậu không chịu nghe mình còn để gã đàn ông ngu ngốc này đánh anh trương giờ thì hay rồi chỉ còn đường chết thôi là cậu tự chọn đấy nhé ha ha ha nhưng mà cậu cứ yên tâm đi là nữa mình sẽ gọi điện cho người của nhà hòa táng tôi đón các cậu dù sao chúng ta cũng là bạn thân mình sẽ không đứng nhìn thi thể của cậu bị bỏ rơi không ai lo liệu đâu lời của từ phán phán tràn ngập vẻ đắc ý vốn cô ta chỉ muốn khoe khoang vinh vang trong tiệc sinh nhật của mình thôi nào ngờ lại đạt được hiệu quả khó tưởng tượng như này dù thấy mọi chuyện đi hơi xa nhưng từ Phan phán vẫn rất xúc động trước kết quả này từ thời đại học Từ phán phán đã bị khinh thường không biết bao nhiêu lần vì bên cạnh cô ta là Bạch Diệp Chi. Nếu không có Bạch Diệp Chi thì cô ta đã trở thành phụ nhân nhà giàu từ lâu rồi. Chẳng cần ra nước ngoài du học trau dồi tri thức rồi mới được quay về. Bố! Từ phán phán còn đang đắc ý hồi tưởng lại vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của Bạch Diệp Chi, nghĩ đến dáng vẻ sắp bị trà đạp dày vò của cô. Từ phán phán cảm thấy hồ hởi sảng khoái khôn ta nhưng trong lúc cô ta đang cảm thấy sảng khoái hả hề thì đột nhiên đã bị cho ăn một bạt tài ngã lăn xuống đất tôi rất ít khi đánh phụ nữ nhưng quả thực lời cô nói quá hèn hạ à từ phán phán lập tức thét to lên rồi cô ta đứng dậy ôm gương mặt sưng đỏ nhìn trần minh chết mà hung tợn thét lên trần minh chết đồ bỏ đi anh dám đánh tôi hả anh là cái quái gì mà lúc này Hơn 10 tên đàn ông cao to đã bước tới bao vây lấy Trần Minh Chết và Bạch Diệp Trì. Trần Minh Chết lập tức đẩy Bạch Diệp chi ra. Anh nói Diệp chi em tránh ra chỗ khác đi. Nhưng Minh Chết Trần Minh Chết nhìn Bạch Diệp Trì như muốn cô yên tâm. Cô bèn lập tức rời khỏi vòng người, không còn do dự thêm nữa. Đám đàn ông đô con cũng không quan tâm tới Bạch Diệp Trì. Dù sao, người đẹp luôn có đặc quyền. từ đầu đám bảo vệ đã không để ý tới bạch diệp chi rồi bạch diệp chi cậu cứ chở dọn xác cho thằng chồng cậu đi cái tên vô dụng đáng chết còn dám đánh cả tôi nữa thấy bạch diệp chi lo lắng đứng tránh sang một bên từ phán phán lạnh lùng hét to lúc này cô ta chỉ muốn thấy trần minh chết bị người ta đánh chết ngay tại chỗ chắc chắn mình chết sẽ không sao đồ ngu ngốc từ phán phán buột miệng chửi mắng rồi sau đó không nói gì thêm nữa trương thành long thấy trần minh chết bị bao vây đột nhiên lại bật ra tiếng cười ha hà, hà trần minh chết không phải ba nãy cậu ngạo nghễ lắm sao giờ cậu lại ngây ngang cho tôi xem đi trương thành long tôi coi trọng người phụ nữ của cậu thì sao hơn nữa lát tôi sẽ còn chơi đùa với người phụ nữ của cậu ngay trước mặt cậu để tôi xem cậu làm gì được tôi dù giờ cậu quỳ xuống dập đầu với tôi Tôi cũng sẽ không tha cho cậu tới trước tới giờ Tôi chưa từng bị ai đối xử tệ hại như vậy Trần Minh chết Cậu là người đầu tiên Cũng là kẻ cuối cùng đấy Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết Trương Thành Long đứng dựa vào bàn Điên cuồng thét to Chút hết nỗi giận dữ trong lòng Anh ta muốn dẫm đạp Trần Minh chết đến chết Rồi độc châm lấy bạch diệp trì hoàn toàn Nếu anh đã mua chết Thì tôi sẽ cho anh tọa nguyện Trần Minh Chết đập bàn Một chiếc đũa trên bàn trợt bị anh hất ra Phút Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Nhanh như chớp giật Đám vệ sĩ nhà họ trường vây quanh Trần Minh Chết Không kịp trở tay Chiếc đũa đã xuyên thủng đầu gối Trương Thành Long A! <cười> một tiếng kêu thảm thiết vang lên Toàn thân Trương Thành Long run rẩy Rồi ngã nhào xuống đất Cơn đau này khiến anh ta không thể thốt nổi nửa lời Đường thanh sơn gần đó Vừa định đứng dậy nhìn thấy cảnh này hai chân đã mềm nhũn quỳ dạp xuống đất giết nó cho tao giết nó đi lúc này Trương Thành Long không quan tâm nổi tới chuyện khác nữa nỗi nhục nhã hận thù, hổ thẹn khiến anh ta mất hết tỉnh táo lúc này đây anh ta chỉ muốn Trần Minh Chết phải chết nghe được tiếng thét gào của Trương Thành Long hơn 10 tên vệ sĩ vạm vỡ lập tức ra tay tấn công Trần Minh Chết từ nhỏ đã phải lớn lên ở chốn hang hổ miệng cọp như yên kinh hơn nữa còn vì là con thứ trần minh chất từ nhỏ đã không được coi trọng nên luôn nhẫn nhịn nén mình nếu không phải vì mẹ đột ngột xảy ra chuyện mà mất sớm có lẽ trần minh chết vẫn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn che giấu tất cả thân phận của mình chỉ để lại thân phận là đứa con thứ của nhà họ trần vốn dĩ lần này trần minh chất không muốn xử lý như vậy Nhưng những người này rõ ràng là nhắm vào vợ mình đặc biệt là Trương Thành Long mà người gây ra tất cả mọi chuyện là từ phán phán nên Trần Minh Chết mới không nhịn được mà cho cô ta một cái tát Đổi lại là trước kia anh rất hiếm khi thèm liếc mắt tới người phụ nữ như vậy vì thật sự quá bình thường chỉ biết tù son chát phấn loè lòe thôi Nhưng lần này Trần Minh Chết cảm thấy mình cần phải cảnh cáo những người này Đương nhiên cũng phải giúp vợ mình dọn dẹp bớt chướng ngại. Nếu không nhớ đầu quả thực có một ngày mình phải rời khỏi Tân Thành, công ty của vợ mình sẽ bị đám người này gây rắc rối. Con người bạn thân tên là Từ Phán Phán này, trần mình chết cũng quyết định sẽ không cho cô ta cơ hội làm hại Diệp Trì trong tương lai nữa. Anh khiêm tốn chỉ vì muốn che giấu thân phận của mình để người mình yêu nhất không phải chịu tổn thương. Anh cao ngạo không ngại bại lộ thân phận của mình chề đẻ trong tương lai, khi anh không còn ở đó nữa, không có ai dám ức hiếp diệp trì của anh. Những người trước mặt, trước giờ đều tự cho mình là kẻ có thể tùy ý chèn ép người khác, cho rằng bất kỳ thứ gì mình muốn cũng đều có thể lấy được, những kẻ con nhà giàu quần là áo lụa đó không thể thay đổi, để thay đổi bọn họ chỉ có một con đường duy nhất. Bịch bịch bịch, dầm dầm. Trong con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Trần Minh Chết chẳng tốn chút sức lực nào đã kết thúc trận đấu. Những kẻ là thành viên của hội taekwondo thuộc xuyên, những tên vệ sĩ của nhà họ trường, chỉ là trẻ con trong mắt Trần Minh Chết mà thôi. Trông vóc dáng cao lớn thô kệch nhưng thực tế lại không chịu nổi đòn. Trần Minh Chết tung ba cú đấm hai cú đá là đã có thể quật ngã đám vệ sĩ này xuống đất. Một số chế còn gãy tay gãy chân, không ai dám tiếp tục bỏ dậy nữa. Lúc này, Trần Minh Chết cũng không quan tâm tới ánh mắt mọi người xung quanh nhìn anh như là đang nhìn thấy ma quỷ mà anh chỉ cất từng bước về phía Trương Thành Long đang quỷ dưới đất trong sự kinh ngạc đau khổ. Thấy Trần Minh Chết từng bước từng bước tiến tới càng người Trương Thành Long run lên không có cái vẻ phách lối như trước nữa chỉ còn lại sự sợ hãi khiếp đàm. Đúng vậy Trương Thành Long lúc này thấy Trần Minh Chết đang bước tới, trong ánh mắt kia ngập tràn sự sợ hãi Anh ta đã biết Người ở trước mặt mình Tên nhãi nhép tầm thường Mà trước đây anh ta chẳng thèm để mắt tới Lại chắc chắn không phải là một người bình thường Hơn nữa Ánh mắt kia còn lạnh như băng Khiến cả người anh ta run lẩy bẩy Quá khủng khiếp Con người này trước kia anh ta không nhận ra Đôi mắt đó như một con hổ hùng dữ Gườm gườm Nhìn con kiểu nhỏ yếu đuối vậy Cậu Cậu muốn làm gì Tôi nói cho cậu biết đừng có mà làm loạn bố tôi là trương thủ thành bố trần minh chiết không để trương thành long kịp nói hết câu sau anh đã lập tức tung một cô đá vào bụng trương thành long a cả cơ thể trương thành long run lên ngã khuỵu xuống đất đầu anh ta nặng nề gục trên nền đất chẳng khác gì đang dập đầu trước trần minh chiết tôi mẹ kiếp trước hết tôi không giết anh anh quý bên cạnh đường thanh sơn ngoan ngoãn đợi Đợi lát nữa tôi sẽ cùng xử lý tất cả các người Mặt Trương Thành Long đỏ lên Hai mắt tràn đầy tia máu Mày táo nhất định sẽ không bỏ qua cho mày Trần Minh Chết táo nhất định phải Trần Minh Chết không buồn nghe Trương Thành Long nói nhảm nhiều như vậy Anh thằng Trần đạp Trương Thành Long Bay đến bên cạnh đường Thanh Sơn Cả người Trương Thành Long run rẩy, Đau đớn, nhục nhã Tức giận, oán hận Tất cả cảm xúc trồng chất đè nén lên nhau những lúc này Anh ta nhìn thấy đám vệ sĩ nằm la liệt trên mặt đất Gần như cô nén giận Mà quỳ xuống bên cạnh đường Thanh Sơn Nghiến răng nghiến lợi Không nói một lời Đúng lúc đó bên ngoài phòng khách Một lần nữa lại xuất hiện một đám người Mọi người còn chưa kịp chuyển ánh mắt nhìn sang đó Thì đã nghe thấy giọng nói của đường Thanh Sơn Bố, bố, bố tới rồi Bố nhất định phải trả thù cho con người này, trong giọng nói tràn ngập sự uất ức và đau đớn. Nhưng chính vào lúc Đường Thanh Sơn định từ từ đứng lên, hắn lại bị Trần Minh Chiết giơ tay đè xuống. Hai chân Đường Thanh Sơn lúc này vốn đã quỳ tới tê dại, Trần Minh Chiết còn đè thêm xuống, khiến hắn chẳng còn chút hy vọng hão huyền nào mà đành gục xuống quỳ trên mặt đất. À, Trương Thành Lòng đang quỳ một bên với một bên chân không ngừng chảy máu. trông thấy cảnh này. trong lòng anh ta đột nhiên thấy lạnh lẽo. Đúng là đủ không biết sống chết. Hôm nay, người chủ trì của nhà họ đường đã tới. Bố của đường Thanh Sơn, đường Vân Long, chính là người có tiếng nói trong nhà họ đường ở Thục Xuyên. Tao sẽ xem xem, lát nữa mày phải chết như thế nào? Đúng như dự đoán, lúc này đường Vân Long tiến vào thế cảnh này, nhất là thấy con trai mình bị người khác ép phải quỳ xuống, lừa giận trong lòng ông ta. chớp mắt đã nguồn ngột bốc lên tận đỉnh đầu trước giờ ở Thục Xuyên chưa từng gặp cái nào ngạo mạn đến mức này Tục Ngữ nói rất hay phép vua thua lệ làng Đường Vân Long rất nóng lòng muốn biết là cái nào lại không muốn sống đến vậy là ai? ai dám bắt con tôi phải quỳ xuống không lẽ không muốn sống nữa hay sao? vừa vào phòng khách đã nhìn thấy cảnh này gương mặt Đường Vân Long tràn đầy giận dữ quát lớn Bạch Diệp Trí, lần này thì hay rồi Tôi muốn xem xem Người đàn ông ăn hại của cậu sẽ xoay sở ra sao Ở xã hội này không phải cứ cậy mạnh cậy giỏi đánh đấm Là có thể phách lối Ở xã hội này phải đọ nhau về tiền bạc Về nguồn, về mối quan hệ Cậu cho rằng Người đàn ông đó của cậu Có thể đắc tội nổi với nhà họ đường sao Lúc này Từ phàn phán che đi gương mặt Bị Trần Minh Chết tát đến sừng húp cô ta nói với giọng lạnh nhờ bằng trong mắt cô ta dường như đã mường tượng được cảnh trần minh chết bị nhà họ đường đè xuống đất đánh tới toàn thân bê bết máu thở thòi thóp không ra hơi còn bạch diệp trì cũng sẽ bị những tên thiếu gia nhà giàu này tùy ý chơi đùa bạch diệp trì cậu cứ chờ đó mà nhặt xác người đàn ông của cậu đi bạch diệp trì nghe thấy những lời này lại nhìn thấy đường vân lòng từ bên ngoài bước vào với khí thế hùng hăng Bên cạnh đường Vân Long Còn có hai người đàn ông trùng niên Với gương mặt lạnh lùng Lúc này trong lòng Bạch Diệp Trì Càng thêm lo lắng bất an Đồ chó má Mày chờ chịu chết đi a mày còn không mau buông tao ra Mày buông tao ra Nếu không tao sẽ khiến mày chết Không có chỗ trôn Nhìn thấy bố mình bừng bừng lửa giận Mà tiến tới Trong ánh mắt đường Thanh Sơn Tràn ngập giận dữ Trong lòng không còn chút sợ hãi nào Mày, bố mình đã tới, hôm nay chính là ngày rũ của tên nhãi nhép không biết trời cao đất dày này. Hơn nữa, kể cả bố mình không xử lý tên nhãi nhép này, sau khi hắn thoát nạn, cũng sẽ lập tức tìm người giết chết tên Trần Minh Chết chó má này. Đây chính là suy nghĩ trong lòng hắn. Tôi đã cho anh đứng dậy chưa? Vừa nói, Trần Minh Chết vừa đá một cú vào đường Thanh Sơn đang rằng co muốn đứng dậy, một cú đá của trần minh chết dáng thẳng vào bụng đường thanh sơn lúc này hoàng hạc đang định ra tay ngăn cản nhưng người mặc áo đen bên cạnh đường vân long đã nhanh hơn một bước a khụ khụ bịch đúng lúc đầu đường thanh sơn nặng nề gục xuống mặt đất một họng súng lạnh lẽo đen ngòm lập tức chĩa thẳng vào đầu trần minh chết. không được nhúc nhích chống thấy vệ sĩ bên cạnh đường vân long thẳng tay móc súng chĩa vào trần minh chết. Những người xung quanh đều ruồn lên cuống cuồng lùi về sau mấy bước Trái tim Bạch Diệp Trì trùng xuống tận đáy cố siết chặt nằm tay cắn chặt môi dường như đã rơm rớm nước mắt Ha ha ha tự tìm cái chết đầu của người đàn ông của cậu lập tức sẽ bị đoàn nổi như pha hoa Từ phán phán ở một bên trong thế cảnh này liền cảm thấy hưng phấn kích động Người đàn ông Bạch Diệp Trì đem theo lại dám ra tay đánh cô ta Cô ta muốn tận mắt chứng kiến tên nhãi ngang ngược này Bị người ta bắn vỡ đầu Cậu im miệng cho mình Bạch Diệp Chi hừ lạnh một tiếng Ánh mắt lạnh lùng nhìn từ phán phán Sau đó lại nhìn về phía Trần Minh Chết Đứng ở đó Bị người ta chĩa xuống vào đầu Cô không cầm nồi nước mắt hừ, Đồ đàn bà đê tiện Đợi đó mà nhặt xác cho người đàn ông của cậu đi Thanh Sơn Đứng lên cho bố Đường Vân lòng từ xa bước nhanh tới Lạnh lùng quát lên Bố! Còn! a Lúc này gương mặt đường thanh sơn tràn ngập sợ hãi Đang định động đẩy Thì lại bị Trần Minh chết đá một cú vào đùi Cả cơ thể quỳ xuống đất một lần nữa Anh còn dám nhúc nhích Tôi sẽ bắn chết anh Né mặt người vệ sĩ lạnh lùng Nhấn họng súng lục vào đỉnh đầu Trần Minh chết Cất giọng lạnh nhờ băng Được lắm Vậy anh nổ xuống đi. Những người ở đó toàn thân run dày. Hai mắt Bạch Diệp Trí đã đẫm lệ. Lúc này cô thật sự rất sợ. Trần Minh Chết đang bị người khác chĩa súng vào đầu. Chỉ cần người đó kéo nhẹ cò súng, trong nháy mắt, Trần Minh Chết sẽ bị bắn xuyên đầu. Vậy nên lúc này, Bạch Diệp Trí không chỉ lo lắng sợ hãi, thậm chí trong đầu cô còn nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh. Càng nghĩ càng khiếp hãi. Đồ không biết sống chết là gì, đáng bị người ta nổ súng bắn chết. từ phàn phán vẫn kêu gào ở Mỹ ở một bên, nhưng lúc này người chữa súng vào đầu Trần Minh Chết lại không hề bấp cò, vì trong lúc nói chuyện Trần Minh Chết đã từ từ quay người lại. Một chàng trai trẻ tuổi bề ngoài bình thường không có gì nổi bật, nhưng sau khi nhìn rõ gương mặt ấy, người vệ sĩ nhà họ Đường đang chữa súng lục vào trán Trần Minh Chết đột ngột biến sắc, bởi vì anh ta vừa đi theo đường Vân Long. cũng đã từng nhìn thấy chàng trai trẻ tuổi bí ẩn được rất nhiều đại ca tôn trọng này. Đồng Văn Lòng đang bước nhanh về phía trước. Khi nhìn thấy rõ chàng trai trẻ tuổi trước mặt, cả cơ thể chợt dùng mình, thiếu chút nữa là ruôn lên lầy bầy. Bố, chính là tên khốn này, bố hãy mau giết anh ta, giết anh ta, trả thù cho con. Con nhất quyết muốn anh ta phải chết, nếu không con không thể nuốt trôi cục tức này. nhìn thấy bố mình là đường vân long đã đứng trước mặt đường thanh sơn nghiến răng nghiến lợi hùng hằng chỉ vào trần minh chết mà nói vừa nói vừa nén cơn đau nhức ở bụng mà từ từ đứng dậy trần minh chết chậm chậm nhìn đường vân long ở trước mặt trong ánh mắt anh không có một chút sợ hãi e dè ngược lại còn có ý cười cùng lúc đó buổi đồng lai vốn chỉ tới để xem vui và tiện thể giúp đỡ giờ cũng ngơi ngang bước tới hắn không nói gì Chỉ chậm chậm tiến tới bên cạnh đường Vân Long Hai người đứng dàn thành một hàng ngang Nhìn người vệ sĩ của đường Vân Long Vẫn đang chữa súng vào đầu Trần Minh Chết như cũ Trong lòng đường Vân Long lúc này đang rỉ máu Nhưng ông ta không còn bất kỳ cách nào khác Ông ta bước lên một bước Thẳng tay đoạt lấy cây súng lục Mà vệ sĩ của mình đang nắm trong tay Đường Vân Long đấy Đó chính là một trong những người chủ trì Nhà họ đường đấy Không lẽ Đường Vân Long muốn tự mình ra tay? Rõ ràng là vậy. Con trai mình bị người khác bức ép đến mức phải quỳ xuống. Cậu tưởng là tên nhãi danh kia còn có thể sống hay sao? Đúng đó. Người nhà họ Đường. Ở Thục Xuyên không phải ai cũng có thể đắc tội nổi đâu. Nghe được những lời bàn tán ở xung quanh, Từ Phan Phan đứng một bên với gương mặt phách lối ngồi xuống bên cạnh Bạch Diệp Trì, cười lạnh. Bạch Diệp Trì... Cậu đã chuẩn bị để trở thành quả phụ chứ? Nhưng cậu cũng không cần lo lắng. Tôi tin rằng, sau khi người chồng không biết trời cao đất giải cửa của cậu chết rồi, cậu sẽ được tận hưởng những sự đối đãi mà trước giờ cậu chưa từng được hưởng. Cậu đã thấy chưa? Anh Trương có không ít đàn em đấy. Trong mắt từ phán phán, trong tức khắc, Trần Minh Chết sẽ bị một phát súng bắn chết, xác sẽ bị vứt cho trò ăn, còn Bạch Diệp Trì sẽ bị Trương Thành Long chơi đùa bằng những trò thủ tục nhất. sau đó cũng sẽ giết người diệt khẩu chuyện này đối với những thiếu gia nhà giàu mà nói chẳng qua chỉ là vấn đề tiền bạc mà tiền bạc chính là thứ những người này không bao giờ thiếu Bạch Diệp Trì siết chặt tay cả cơ thể căng thẳng đến mức nghiến răng nhưng cho dù cô muốn nín nhịn đến đâu nước mắt cũng không cầm được mà rơi xuống Trần Minh chết chết đi bây giờ bố của anh Đường đã đích thân ra tay rồi Tao xem, mày chống chọi thế nào? Trương Thành Long đang quỳ ở một bên với đầu gối bê bết máu. Chỉ cần cử động là cơn đau sẽ nhói vào tận xương cốt. Anh ta trông thấy cảnh này, trong lòng liền vô cùng hà hề, cười gằn, Chỉ cần Trần Minh chết chết, anh ta sẽ không nẻ nàng mà bắt nhốt Bạch Diệp Trì, sau đó từ từ dạy dỗ. Anh ta luôn có mọi loại thủ đoạn của riêng mình dành cho phụ nữ. Không sợ những người con gái lạnh lùng không chịu khuất phục. đồ chó má bây giờ tao đã đứng lên rồi mày có bản lĩnh bắt tao quỳ tiếp không ha ha ha bố ơi, mau nổ súng đi hãy lập tức bắn chết thằng ăn mày nhãi nhép này bắn chết đoàng đoàng đúng lúc đường thanh sơn đang la lối gương mặt còn dương dương tự đắc hai tiếng súng đột ngột vang lên gần như trong nháy mắt những người xung quanh đều vội vã che tai từ phán phán còn hét lên một tiếng Bịch Sau khi hai tiếng súng vang lên Cả không gian chìm vào yên tĩnh Đường thanh sơn dường như không dám tin Mà phải cúi xuống nhìn đầu gối hai chân mình Ngay sau đó Một cơn đau rát buốt Trong trước mắt đã lan ra toàn thân Cả cơ thể đường thanh sơn gục xuống Cũng chính vào lúc hắn quỷ xuống Âm thanh xương cốt vỡ vụn vang lên Rắc rắc a Miệng đường thanh sơn phát ra một âm thanh đau đớn dày xéo Bố Bố! Sao bố lại bắn con? À! Tất nhiên, mọi người xung quanh lúc này đều vô cùng sừng sốt nhìn người chủ trì nhà họ đường đang cầm súng bước ra với vẻ hết sức quyết đoán bố của đường Thành Sơn Đường Vân Lòng lúc này từ từ thu khẩu súng lục còn đang bốc khói về và đưa cho vệ sĩ đang đứng một bên sau đó ông ta nhìn Trần Minh Chết không người thật sâu cối chào Cậu Trần là do tôi không biết cách dạy con Mong cậu Trần hãy tha mạng cho con trai tôi. Cái gì? À, những người ở đó đều trốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng bọn họ không thể nào tin nổi việc đang xảy ra trước mắt mình. Điều này... Điều này sao có thể xảy ra? Đường Vân Long lại gọi anh ta là cậu Trần. Còn muốn anh ta tha mạng cho đường Thanh Sơn. Từ phán phán vốn ngồi ở đó, đang dùng phấn che phủ vết hẳn đỏ trên má, sau bị Trần Minh chết tát khi nãy. Hôm nay là sinh nhật của cô ta, cô ta muốn mình phải thật xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa cô ta cảm thấy, cho dù hôm nay mình đã phải chịu một cái tát của tên vô dụng kia, nhưng cũng chính cái tát đã khiến những uất ức mà cô ta phải đè nén không biết bao nhiêu năm này được bùng nổ. Hơn nữa, sau lần này, Bạch Diệp Trì sẽ hoàn toàn trở thành một kẻ hạ đẳng thấp kém, có lẽ sẽ mất cả mạng sống. Nhưng vào đúng lúc này, Đường Vân Long, người chủ trì nhà họ Đường, với khí thế hùng mạnh mà gần như không ai ở thuộc xuyên này dám động vào, lại không những không trả thù cho con trai mình, mà còn thẳng tay nổ súng, bắn gãy hai chân của con trai, sau đó cầu xin Trần Minh Chết tha thứ. Không thể nào, chắc chắn là giả dối. Ha <cười> ha tôi nói này, Đường Vân Long, đứa con trai này của ông cũng thật là ngông cuồng, dám không coi cậu Trần ra gì. Lại còn lui miệng đòi giết chết cậu Trần. cho đùa này không vui một chút nào đâu. Lúc đó, Bùi Đông Lai chậm dãi tiền lên, đi tới trước mặt Đường Thanh Sơn. Nếu như nói, bà nãy Đường Thanh Sơn và Trương Thành Long không dám tin vào những gì mắt mình đang thấy, thì bây giờ, hai người bọn họ đều hoàn toàn không dám nói một câu nào. Bởi vì người trước mặt đây không phải là ai khác, những người khác có thể không biết, nhưng hai người bọn họ chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay. Đó là vị vua đương nhiệm của thế giới ngầm dung thành Bùi Đông Lai Ở cả thuộc Xuyên chỉ cần một cái tên này thôi là đã có thể hăm dọa được rất nhiều người Còn Chát Lúc này đường Thanh Sơn vừa định mở miệng nhưng đã bị đường Vân Long đứng một bên thẳng tay dáng một cái tát vào mặt Đường Thanh Sơn ngã nhào ra đất nhưng hắn biết bố mình không cho phép mình lên tiếng hơn nữa hắn còn biết e là hôm nay Mình đã chúng tấm ván sát rồi Nếu như bố mình kính cần với Trần Minh Chết này như vậy Có lẽ hắn còn có thể đi tìm ông nội Nhờ ông nội chút giận cho mình Nhưng hiện giờ Đến cả vị vua đương nhiệm Của thế giới ngầm dung thành Là Bùi Đông Lai Cũng kính trọng tên Trần Minh Chết tầm thường đó như thế Đường Thanh Sơn biết Mình phải nuốt cục tức này vào trong rồi Cậu Trần Xin cậu tha mạng cho con trai tôi Tôi ở đây nhận lỗi với cậu Vừa nói, Đường Vân Long vừa quỳ một chân xuống đất. Đường Vân Long tất nhiên cũng không muốn làm thế này. Nếu lần này bùi đông lai không tới, thì có lẽ ông ta cũng không cần phải hạ mình một cách hèn mọn mà không giữ lại chút thể diện nào như vậy. Nhưng kẻ điên bùi đông lai đã đến rồi, nên ông ta biết mình nhất định phải làm tới mức này. Trần Minh trên này thể hiện ra bề ngoài vô cùng bình thường, nhưng từ cách ăn nói của người này, ông ta biết thanh niên này rất thần bí, nhưng giờ ngay cả bùi đồng lai cũng kính trọng người này như vậy kính cẩn coi cậu ấy là khách quý hơn nữa rõ ràng ông ta cũng nghe được là trước đó bùi đồng lai đã gọi người thanh niên này là cậu trần nghĩ tới đây đường văn long lập tức nhớ tới nhà họ trần ở yên kinh nếu chàng trai trẻ tuổi này là người của nhà họ trần ở yên kinh vậy chuyện ông ta quỳ xuống hoàn toàn không mất mặt nhưng hiện giờ Bầu không khí tĩnh lặng đã bao trùm nơi đây. Không ai nói gì vì họ đã nhìn ra được, người chồng này của Bạch Diệp Trì có thân phận lớn mạnh tới mức đáng sợ. Người chủ trì nhà họ Đường đã phải quỳ xuống rồi, những người khác ở đó cũng không phải là những kẻ ngô, nhưng điều họ khó tin được, sao một thằng ở rể nhà họ Bạch trông vô cùng bình thường không có gì nổi bật này lại có thể thoát cái Chuẩn mình thành một người khiến nhà họ đường cũng phải sợ hãi thế này. Vừa rồi, Liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 61 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.